Sau khi Diệp Huyền rời đi, độc cước nữ tử nhìn về phía tinh không xa xôi, sau đó lại lái tinh hạm về hướng khác. Rất nhanh sau đó, mấy người Hạo Thiên đã xuất hiện ở tinh không này. Hạo Thiên liếc nhìn phía xa xa, hắn ta đang định đuổi theo, thì đúng lúc này, A Bố Trạch đột nhiên nói, hướng đó không có huyễn trận. Nghe vậy, Hạo Thiên bèn híp mắt lại, bọn họ không đi về hướng đó. A Bố Tạng gật đầu, Hạo Thiên trầm giọng nói, rốt cuộc bọn họ chạy đi đâu rồi? A Bố Tạng liếc nhìn tinh không xung quanh Hắn ta chậm chậm nhắm hai mắt lại Một lát sau hắn ta đột nhiên mở mắt ra Bọn họ muốn tới Bất Châu Thần Sơn Bất Châu Thần Sơn Nghe vậy mấy người bọn họ bỗng sầm mặt lại Đương nhiên là bọn họ biết nơi này Đây là di tích cuối cùng của thời đại thiên đạo Mà đối với những người trong thời đại thần ma Thì nơi đó chính là cấm địa Bởi lẽ đó là nơi thiên đạo phong ấn Lúc này, cổ chiến thiên bỗng lên tiếng. Bọn họ muốn đâm đầu vào chỗ chết sao? A bố tạng lắc đầu. Đại tế ti đưa thiếu niên kia tới nơi đó. Chắc chắn là có thâm ý gì đó. Cổ chiến thiên nhíu mày. Thâm ý gì cơ? A bố tạng trầm mặt. Hạo thiên đột nhiên nói. Đại tế ti đủ đa mưu túc trí. Đưa hắn tới nơi đó. Chắc chắn có ý đồ gì đó. Nếu bọn họ thực sự tới đó thì e là chúng ta không giết bọn họ một cách dễ dàng được đâu không dám tiến vào. Đại Tế Ti dám đưa Diệp Huyền tới Bất Châu Thần Sơn, thế nhưng bọn họ thì không dám tới đó. Thiên Đạo, đó đâu phải là chuyện đùa. đúng lúc ấy Hạo Thiên đột nhiên nói, tới Bất Châu Thần Sơn. nếu bọn họ có thể tới đó, thì tại sao chúng ta lại không thể? A bố tạng khẽ nhúm mày, hơi mạo hiểm đấy. Hạo Thiên liếc nhìn A bố tạng, ta không biết Đại Tế Tỷ định làm gì, nhưng ta biết. Hiện giờ nếu chúng ta không trừ khử bọn họ thì sau này e là sẽ không còn cơ hội nữa. Ngoài ra, chí bảo của các tộc chúng ta đều nằm trong tay Diệp Huyền, nếu hắn chết tại Bất Châu Thần Sơn thì những món bảo vật đó phải xử lý sao đây?" A Bố Tạng trầm mặc, Hạo Thiên quay đầu nhìn về phía Bất Châu Thần Sơn khẽ nói, "Hai người này bắt buộc phải chết." Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất ở phía chân trời. A Bố Tạng Cổ chiến thiên và bát bộ thiên long cũng biến mất theo. Ở tinh không xa xôi, Diệp Huyền cõng A Mục ngự kiếm bay đi. Có sự giúp đỡ của A Mục nên tốc độ của hắn cũng chỉ chậm hơn tinh hạm một chút mà thôi. Trên đường đi, hắn bỗng nhiên nói. A Mục, hay là ngươi vào tháp đi? A Mục chớp mắt, ta không muốn vào tháp. Diệp Huyền lấy làm lạ. Tại sao? A Mục bật cười, ngươi cõng ta thoải mái hơn. Diệp Huyền... A mục nhìn về phía xa xôi rồi nhẹ giọng nói: Mưu kế của người rất tốt nhưng mà không lừa được bọn họ đâu. Diệp Huyền trầm mặc. A mục mỉm cười. Lần này cường giả của Vu tộc vẫn chưa tỉnh lại. Đây là thời cơ tốt nhất để bọn họ giết ta. Chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Trừ khi thần sư kia tỉnh lại. Diệp Huyền trao mày. Thần sư tỉnh lại thì bọn họ sẽ không giết ngươi nữa sao? A mục khẽ mỉm cười. Không, thần sư sẽ giết ta nhưng sẽ không giết người. Diệp Huyền lấy làm lạ. Tại sao? A Mục chớp mắt, bởi vì nàng ta rất thông minh. Nàng ta không những không giết ngươi mà còn có được ngươi cơ. Mặt của Diệp Huyền sầm lại, nói cái gì thế? Không biết. A Mục mỉm cười, nhưng tiếc là thần sư không tỉnh lại. Diệp Huyền trầm mặt nói, A Mục cô nương, tại sao thần sư lại không giết ta? A Mục chớp mắt, ngươi đoán xem? Diệp Huyền lắc đầu, ta không đoán. A Mục khẽ mỉm cười. Bọn hạo thiên chỉ nhìn được lợi ích trước mắt, thế nhưng thần sư có thể nhìn được lợi ích trong tương lai. Nói đoạn, nàng ngừng lại một lát rồi tiếp tục. Dù thế nào thì ngươi cũng phải sống. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ trao mày. Này này, sao nghe như kiểu ngươi đang để lại di ngôn vậy? A Mục bật cười, nàng không đáp lời. Diệp Huyền trầm giọng nói. A Mục, ngươi đừng có làm gì ngốc nghếch. Chúng ta nhất định sẽ tới được bất Châu thần Sơn. A Mục trầm mặt. Diệp Huyền bỗng dừng lại, quay đầu nhìn A Mục. Đừng làm chuyện ngốc nghếch. A Mục mỉm cười, sẽ không đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, hay là cùng nhau tới bất châu thần sơn cùng nhau chết sao? A Mục chớp chớp mắt, cùng nhau chết sao? Diệp Huyền gật đầu, ta nói nghiêm túc đấy, ta không muốn vì để ta sống mà ngươi phải hy sinh chính mình, ngươi hiểu không? A Mục trầm mặt. Diệp Huyền cõng nàng ngự kiếm bay đi, biến mất ở nơi chân trời. Trên đường đi, Diệp Huyền bỗng nhiên nói. Tầng 9 tiền bối, người có cách gì không? Đánh thì chắc chắn là không đánh được rồi, hắn và A Mộc chắc chắn không thể đấu lại mấy người kia. Tầng thứ 9 trầm ngâm một lát rồi nói, không có cách gì hết. Diệp Huyền, A mục đột nhiên lên tiếng, nhiều nhất một khắc nữa thì bọn họ sẽ đuổi kịp chúng ta. Diệp Huyền quay đầu liếc nhìn, khoảnh khắc ấy hắn đã cảm nhận được một luồng uy lực, mặc dù rất nhỏ nhưng đang có xu hướng lớn dần, sắc mặt hắn lập tức sầm xuống. Ở một chỗ nào đó của tinh không, một nữ tử đang quan sát hắn. Nữ tử này chính là Tiểu Đạo. Lúc này, độc cước nữ tử kia xuất hiện bên cạnh nàng. Độc cước nữ tử nhìn về phía xa xa, "Tại sao lại giúp ta?" Tiểu Đạo mỉm cười, "Ngươi hay xấu hổ lắm, nếu không làm vậy thì chắc chắn ngươi sẽ không tìm hắn để lấy từ khí đâu." Độc cước nữ tử quay đầu nhìn Tiểu Đạo, "Tại sao ngươi lại giúp ta?" Tiểu Đạo cười, "Con người ngươi rất tốt." Độc cước nữ tử quay đầu nhìn nàng, Hắn không đánh lại được mấy người kia. Tiểu đạo khẽ nói. Đó là chuyện của hắn. Độc cước nữ tử ngần đầu nhìn về phía tinh không xa xa. Ở bất châu thần Sơn có gì? Tiểu đạo mỉm cười. Ngươi cho rằng sẽ có những gì? Độc cước nữ tử khẽ nói. Thiên đạo sao? Tiểu đạo lắc đầu. Thiên đạo không ở đó. Độc cước nữ tử trao mày. Thế ở đó có gì? Tiểu đạo bật cười mà không đáp lời. Độc cước nữ tử nhìn nàng. Ngươi thèm đòn quá rồi đấy. Tiểu đạo cười ha ha đúng lúc đó nàng quay đầu trông thấy vài người ở phía xa xa đó chính là đám người hạo thiên trông thấy cảnh tượng ấy độc cước nữ tử không khỏi nhíu mày nàng biết bọn họ đã đuổi kịp diệp huyền ở mãi đằng xa diệp huyền và a mục bỗng nhiên dừng lại hắn quay người lúc này mấy người hạo thiên xuất hiện ngay trước mặt hắn và a mục hạo thiên liếc nhìn a mục mỉm cười đại tế ti người muốn đi đâu hả a mục đáp tới bất châu thần sơn Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào nàng. Tới bất châu thần sơn làm gì? A Mục chớp chớp mắt. Người đoán xem. Hạo Thiên lắc đầu. Đại tế ti. Người phải hiểu rằng hiện giờ cường giả phu tộc vẫn chưa tỉnh lại. A Mục gật đầu. Ta biết chứ? Hạo Thiên nhìn nàng. Ta hỏi người lần cuối cùng. Người tới bất châu thần sơn làm gì? A Mục mỉm cười. Ta tới đó để chạy trốn mà thôi. Hạo Thiên nhìn A Mục khẽ siết tay phải lại. Đúng lúc ấy Diệp Huyền đột nhiên túm lấy A Mục... A Mục đang định nói gì đó thì hắn đã kéo nàng vào giới ngục tháp, cùng lúc đó giới ngục tháp cũng được khóa lại. Bên trong giới ngục tháp, A Mục giững sờ, Diệp Huyên nhìn Hạo Thiên mỉm cười, "Xin chào chư vị." Hạo Thiên liếc hắn, "Ngươi định một đấu ba sao?" Diệp Huyên lắc đầu, "Không đánh thắng được." Hạo Thiên mỉm cười, "Chúng ta cho phép ngươi gọi thêm người khác đấy." Diệp Huyên nhìn Hạo Thiên, "Ta muốn đấu riêng với ngươi." "Đấu riêng?" Hạo Thiên đột nhiên mỉm cười. Ta thấy cũng không cần thiết đâu, bởi vì ngươi cũng chẳng đánh thắng được ta. Hơn nữa, ta thấy đấu riêng như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thế nên, giờ một là ngươi chạy trốn, hai là ngươi gọi người tới đây. Diệp Huyền trầm mặt. Hạo Thiên nhìn trầm chầm, chầm hắn. Ngươi chắc chắn không gọi người sao? Diệp Huyền trầm chậm nhắm mắt lại. Tiền bối, ta đấu với ba người bọn họ, thì có bao nhiêu phần thắng? Tầng thứ chín nói, mười phần. Diệp Huyền sững sờ, thật sao? Tầng thứ chín lại nói, mơ đi. Diệp Huyền Đúng lúc ấy, Hạo Thiên bỗng nhiên bật cười Diệp Huyền, ngay đầu sau lưng ngươi có rất nhiều cường giả Hiện giờ chúng ta cho ngươi một cơ hội Ngươi chắc chắn không gọi người sau. Diệp Huyền nhìn hắn ta Thực sự muốn ta gọi người sau. Hạo Thiên nhìn chầm chầm vào hắn Không gọi, bồn thần không đánh giá cao ngươi Diệp Huyền khẽ gật đầu Vốn dĩ ta cũng không muốn gọi đâu Nhưng ngươi đã nói vậy Thì ta thấy mình mà không gọi Thì có lỗi với ngươi quá nói đoạn hắn bèn lấy một cái hộp đen ra. Sở Dĩ Hạo Thiên làm vậy là bởi hắn ta biết mình không thể xử lý Diệp Huyền và A Mục một cách dễ dàng. Sau lưng hai người này còn có người hắn ta muốn đối phương ra ngoài ánh sáng chứ không phải ở trong bóng tối. Bởi lẽ hắn ta có thể cảm nhận được trong bóng tối có cường giả, chỉ là họ chưa hiện thân mà thôi. Diệp Huyền nhìn cái hộp màu đen mà trầm mặc. Chiếc hộp này là Tiêu Gia Hòa màu trắng kia để lại cho hắn bên trong có gì thì hắn cũng không biết hắn chỉ biết lúc tiểu gia hỏa đó tức giận thì sẽ mở cái hộp này ra chiếc hộp này chắc chắn không đơn giản ban đầu hắn định để đến lúc nào quan trọng mới sử dụng chiếc hộp này nhưng giờ hắn cũng hết cách rồi không thể không dùng dẫu sao thì hắn thực sự không thể thắng được mấy người này diệp huyền khẽ mở chiếc hộp ra một đường hắc quang bén bay ra rất nhanh sau đó bên trong đường hắc quang ấy bỗng có một tiểu nữ hài màu đen xuất hiện tiểu nữ hài đó ăn mặc rất kỳ lạ trên người nàng là một chiếc áo không tay rất ngắn chỉ che tới bà vai bên dưới là một chiếc quần màu xanh lam chiếc quần này cũng đặc biệt bởi lẽ đầu gối bên ống quần phải có một vết rách trông như kiểu cố ý làm rách vậy dưới chân tiểu nữ hài này là một đôi dép hình chữ nhân bàn chân nho nhỏ sạch sẽ lộ ra giữa không trung điểm đáng chú ý là trên đầu tiểu nữ hài còn có sừng phía sau người cũng có đuôi Ở một nơi bí mật nào đó, tiểu đạo nhìn trầm chầm, chầm tiểu nữ hài ấy, không biết đang nghĩ gì. Độc cước nữ tử bên cạnh nàng bỗng hỏi, nàng ta là ai vậy? Tiểu đạo thản nhiên nói, chỉnh sửa một chút, nàng ta không phải người. Độc cước nữ tử... Từ... Ở phía xa xa, mấy người hạo thiên cũng trông thấy tiểu nữ hài vừa mới xuất hiện. Hạo thiên, A Bố Tạng và Cổ Chiến Thiên không chú ý đến sắc mặt của bát bộ thiên long. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt bát bộ thiên long tràn gặp vẻ sợ hãi. Diệp Huyền cũng nhìn về phía tiểu nữ hài. Đương nhiên là hắn ta biết nàng. Tiểu nữ hài này cùng một hội với tiểu gia hỏa màu trắng kia mà. Tiểu nữ hài đột nhiên ngáp một cái. Sau đó liếc mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt của nàng dừng trên người Diệp Huyền. Diệp Huyền khoác miệng cười. Xin chào. Tiểu nữ hài quan sát hắn. Nàng khẽ cho mày. Sao người vẫn yếu vậy hả? Diệp Huyền... Tiểu nữ hài liếc nhìn xung quanh. Bạch đâu? Tiểu gia hỏa. Mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, vội vàng nói, nàng ta đi rồi. Tiểu nữ hài nhìn hắn, đi rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, đi rồi. Tiểu nữ hài nhún vai, thế ta cũng đi đây. Nói đoạn, nàng bèn quay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, Diệp Huyền vội vàng kéo tiểu nữ hài lại. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn hắn. Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi nói, người có thể giúp ta đánh một trận không? Đánh nhau, hai mắt tiểu nữ hài sáng lên, nhưng rất nhanh sau đó nàng lại lắc đầu, không thể. Diệp Huyền lấy làm lạ, tại sao chứ? Tiểu nữ Hải chép miệng, ca ca đã nói rồi, không được lúc nào cũng giúp ngươi, người phải học cách tự mình đối mặt với mọi chuyện. Diệp Huyền chớp mắt, ca ca của ngươi là ai? Tiểu nữ Hải nói là Nói tới đây, nàng bỗng nhiên ngừng lại và không tiếp tục nữa. Diệp Huyền, tiểu nữ hài nhìn hắn, ngươi bị người ta bắt nạt sao? Diệp Huyền gật đầu lia lịa, đúng vậy. Nói đoạn hắn vội vã chỉ vào mấy người Hạo Thiên ở phía đằng xa. Bọn họ, bọn họ ỷ lớn hiếp nhỏ, bốn người đánh một mình ta. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn mấy người Hạo Thiên, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyền, yếu vậy mà ngươi cũng không đánh lại được sao? Diệp Huyền, tiểu nữ hài đột nhiên nói, ca ca không cho ta giúp ngươi đánh nhau, ca ca nói phải để ngươi tự trưởng thành, ta đi đây." Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền lại vội vàng níu tiểu nữ hài lại, hắn lấy một xiên kẹo hồ lô ra rồi đưa cho nàng. Tiểu nữ hài nhận lấy viên kẹo hồ lô, chớp mắt, ý người là sao? Ta cho ngươi hay ta không bị mua chuộc chỉ bởi một viên kẹo hồ lô đâu." Diệp Huyền bỗng lấy thêm một viên kẹo hồ lô nữa rồi đưa cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài im lặng nhận lấy viên kẹo hồ lô, sau đó nói, "Đánh mấy người bọn họ thôi hả?" Diệp Huyền gật đầu, "Đúng vậy, nhưng mà bọn họ có bốn người lận." Tiểu nữ hài liếc mắt nhìn mấy người Hạo Thiên, sau đó nói, "Không phải sợ." Nói đoạn, nàng bèn đi về phía mấy người Hạo Thiên. Nhìn thấy tiểu nữ hài đang đi về phía mình Hạo Thiên chẳng tỏ về gì cả Hắn ta bỗng biến mất ngay tại chỗ Ở phía xa xa Tiểu nữ hài dừng bước Nàng vung một quyền Một quyền ấy gần như có thể hủy diệt cả tinh không Tinh không trong phạm vi vạn giảm xung quanh Nhanh chóng tan nát Vô số tinh quang vỡ tung Cả tinh vực bỗng biến thành một cái hố đen Một cái hố đen cực lớn Cứ thế được ra đời Còn Hạo Thiên thì bị đánh bay về phía sau cả vạn dặm. Khi hắn ta dừng lại, thì nhục thân của hắn ta đã nứt vỡ, máu tươi đầm đìa. Một quyền này lập tức khiến cho mọi người phải kinh sợ. Diệp Huyền cũng ngơ ngác. Sao tiểu nữ hài này mạnh vậy? Nàng có còn là con người không? Ở một nơi bí mật phía xa, Tiêu đạo chẳng tỏ về gì cả. Dòng sắc mặt của độc cước nữ từ bên cạnh nàng thì có vẻ nặng nể lắm. Thực lực của tiểu nữ hài còn hơn cả những gì nàng dự liệu. Uy lực của một quyền này thực sự có thể hủy diệt cả đất trời. Mà điều quan trọng nhất là đây vẫn chưa phải là bản thể của tiểu nữ hài. A Bố Tạng, Cổ Chiến Thiên và Bát Bộ Thiên Long cũng sầm mặt lại. Ngoài nghiêm nghị thì còn thoáng thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt họ. Chính Hảo Thiên cũng phải ngơ ngác. Một quyền, nhục thân của hắn ta đã bị một quyền này đánh tan. Quái vật gì thế này không biết. Ở phía xa xa, tiểu nữ hài tách kẹo hồ lô ra, khẽ liếm rồi quay đầu nhìn về phía tiểu đạo. Người cũng có mặt hả? Diệp Huyền nhìn về phía vị trí của Tiểu Đạo, sau đó nói: "Ngươi quen nàng ta sao?" Tiểu nữ hài gật đầu, nàng ta từng đánh chú ý lên Bạch. Diệp Huyền chớp mắt: "Là sao cơ?" Tiểu nữ hài nói: "Nữ nhân này hơi xấu xa đó." Diệp Huyền ở phía xa xa, Tiểu Đạo nhìn Tiểu nữ hài mà không đáp lời. Tiểu nữ hài liếc nhìn Tiểu Đạo: "Không đánh à?" Tiểu Đạo thản nhiên nói: "Tùy ngươi." Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi, hắn đang tính nói gì đó thì lúc này Tiểu nữ hài bỗng xuất quyền. Một quyền ấy đi kèm với một luồng sức mạnh cực lớn khiến Diệp Huyền phải lui về phía sau cả ngàn trượng. Ở phía xa xa, tiểu đạo bước lên phía trước một bước, nàng búng ngón tay. ngay sau đó, cả tinh vực bỗng nhiên dừng lại. Một chỉ ấn phá vỡ tinh vực. Rất nhanh sau đó, trong không gian hắc động, bỗng có một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Lúc này, tinh vực đã biến thành một hắc động bỗng dung chuyển, sau đó nổ tung. Diệp Huyền và mấy người A bố tạng lập tức lùi mạnh về phía sau. Tiểu nữ hài bỗng cắt kẹo hồ lô đi. Nàng nhảy lên, cả người bay về phía tiểu đạo. Như một viên đạn sắp nổ, nơi mà nàng đi qua đều biến thành hư phô. Thực sự tất cả đều biến mất, tất cả đều bị hủy diệt. Sức mạnh của nàng quá gây gớm. Ở phía xa xa, trong tiểu đạo vẫn bình tĩnh vô cùng. Khi tiểu nữ hài đến trước mặt nàng, nàng khẽ hít mắt, tay phải siết lại rồi đánh một quyền đối đầu trực tiếp. Hai quyền tiếp xúc với nhau, cả tinh vực bỗng trở nên yên tĩnh, đúng lúc đó cơ thể tiểu đạo bỗng trở nên hư ảo, ngay sau đó nàng lập tức đánh một quyền lên ngực của tiểu nữ hài, cơ thể tiểu nữ hài rung lên, tuy nhiên nàng lại không hề lùi lại, ngược lại tiểu đạo mới là người phải lùi về phía sau trăm trượng, thế nhưng khi nàng còn chưa dừng lại thì cơ thể lại trở nên hư ảo một lần nữa. Ở phía xa xa, tiểu nữ hài không khỏi híp mắt Nàng quay người đạp một cú, một bóng người bị đầy lùi về phía sau. Đúng lúc đó, tiểu nữ hài bỗng trao mày. Nàng vừa quay đầu thì một bàn tay đột nhiên ấn lên cổ họng của nàng. Thân người tiểu nữ hài lung lay, cả người nàng bỗng trở nên hư ảo. Xong cùng lúc đó, một quyền của nàng không biết đã đánh lên người tiểu đạo từ lúc nào. Tiểu đạo lập tức lùi mạnh về phía sau. Tiểu nữ hài sờ cổ họng của mình, ở đó có một dấu tay. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn tiểu đạo, đột nhiên đánh một quyền về phía trước, đoạn gào lên, hám thiên chấn địa. Một quyền rơi xuống, một luồng sức mạnh có thể hủy diệt cả đất trời bỗng cuồn trào. Trông thấy luồng sức mạnh ấy, sắc mặt diệp huyền lập tức thay đổi, nhanh chóng lùi mạnh về phía sau. Ở phía xa xa, mấy người hạo thiên và a bố tạ cũng phải lùi lại. Luồng sức mạnh này quá mạnh, nó thực sự có thể hủy diệt cả đất trời ở phía xa xa tiểu đạo khẽ híp hai mắt lại nàng giơ tay về phía trước búng ngón tay một cái hai mắt thì chậm chậm nhắm lại khi luồng sức mạnh kia chỉ còn cách nàng vài trăm trượng nàng bỗng mở mắt lại búng ngón tay một lần nữa diệt trên đầu ngón tay nàng là một đốm hắc quang bỗng nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ngay sau đó có hai bóng người lùi mạnh về phía sau hai người này chính là tiểu đạo và tiểu nữ hài khoảng một khắc sau mọi người có mặt dần dần bình tĩnh lại tiểu đạo và tiểu nữ hài cũng trở lại vị trí của mình tiểu đạo nhìn tiểu nữ hài chẳng tỏ vẻ gì cả tiểu nữ hài lại lấy kẹo hồ lô ra ăn lúc này diệp huyền vội vàng xuất hiện bên cạnh tiểu nữ hài hắn liếc nhìn tiểu đạo ở phía xa xa sau đó nói các người không sao chứ tiểu đạo không lên tiếng còn tiểu nữ hài thì lại nói không sao nghe vậy diệp huyền bèn thở vào một hơi hắn thấy hơi khó hiểu tại sao tiểu nữ hài lại đánh nhau với tiểu đạo chứ tiểu nữ hài nhìn hắn đánh hết cả năng lượng rồi ta biến mất đây diệp huyền tiểu nữ hài nhìn về phía tiểu đạo sau này lại tới tìm ngươi đánh nhau tiếp tiểu đạo thản nhiên nói lúc nào cũng được tiểu nữ hài liếm kẹo hồ lô cơ thể nàng càng lúc càng hư ảo đúng lúc đó diệp huyền bỗng hỏi người biết sạc điện không sạc điện sao tiểu nữ hài chớp mắt Ngươi muốn sạc điện gì diệp huyền vội lôi đệ cửu ra Đệ cửu. Làm sao có thể quên được đệ cửu chứ? Đây là một nữ nhân có thể chiến đấu. Thực lực của nàng hãy còn là một câu đố. Tiểu nữ hài quan sát đệ cửu. Rất nhanh. Sau đó hai mắt nàng sáng lên. Ôi chào! Còn có cả cái này cơ hả? Nghe vậy Diệp Huyền sững sở. Hắn nói. Người biết nàng ta là gì sao? Tiểu nữ hài gật đầu. Biết chứ? Diệp Huyền vội hỏi. Làm sao để sạc điện cho nàng ta? Tiểu nữ hài quan sát đệ cửu thật kỹ. Nàng liếm kẹo hồ lô. Rồi nhìn Diệp Huyền. Ta đã quan sát kỹ rồi, nàng ta không có ổ sạc. Ngươi mua phải hàng già rồi, ta khuyên ngươi nên trả hàng. Trả hàng sao? Diệp Huyền... Trả hàng? Nghe tiểu nữ hài nói như vậy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trở nên kỳ lạ. Lúc này, tiểu nữ hài nhìn hắn và bảo, trả hàng đi. Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi nói, cái này là ta nhặt được. Nhặt được sao? Tiểu nữ hài chớp mắt, không phải mua hả? Diệp Huyền gật đầu, không phải mua đâu. Ngươi nhìn giúp ta xem phải sạc điện kiểu gì." Tiểu nữ hài lại quan sát đệ cử một lần nữa, một lát sau nàng nhìn Diệp Huyền và nói, "Trí thông minh của nàng ta thế nào?" Diệp Huyền nói, "Cực cao luôn, thực lực cũng cực mạnh." Tiểu nữ hài khẽ nói, "Thế chắc là kiểu Thái Dương năng rồi." "Thái Dương năng sao?" Diệp Huyền chớp mắt, "Là sao chứ?" Tiểu nữ hài nói, "Thì là sạc bằng ánh nắng mặt trời đó." Diệp Huyền Tiểu nữ hài liếc nhìn xung quanh, xung quanh tối om, chẳng có một tí ánh nắng nào. Tiểu nữ hài nói, Ngươi đưa nàng ta đi phơi nắng thử xem." Diệp Huyền gật đầu, cũng chỉ còn cách này thôi. Tiểu nữ hài liếm kẹo hồ lô, sau đó đưa kẹo hồ lô trong tay cho Diệp Huyền, "Giữ giúp ta, lần sau ta lại tìm ngươi." Diệp Huyền Tiểu nữ hài đã rời đi, Diệp Huyền nhìn đệ cửu trước mặt, hắn lại liếc mắt nhìn xung quanh, phải dành thời gian đưa đệ cửu đi phơi nắng mới được. Hình như hắn nhớ tới điều gì đó, bèn quay đầu nhìn về phía mấy người Hạo Thiên. Mấy người họ vẫn chưa đi, trong đó Hạo Thiên thì đã bị hủy đi nhục thân. Diệp Huyền nhìn Hạo Thiên mỉm cười. Người bảo ta gọi người mà. Nói đoạn, hắn cất đệ cửu đi rồi quay người bỏ chạy. Sắc mặt Hạo Thiên khó coi đến cực điểm. Đương nhiên, phần nhiều là kiêng dè và sợ hãi. Thực lực của tiểu nữ hài ban nãy được Diệp Huyền gọi tới thực sự quá kinh khủng. Hắn ta không dám đuổi theo đối phương, thực sự không dám đuổi theo. Một lát sau, Hạo Thiên bỗng nói, trở về nói đoạn hắn ta bèn quay người rời đi. A bố tạng cổ chiến thiên và bát bộ thiên long cũng biến mất theo. Tiểu đạo và độc cước nữ tử thì vẫn đứng đó. độc cước nữ tử nhìn tiểu đạo và nói nàng ta là yêu thú gì thế? tiểu đạo khẽ nói ác thú. độc cước nữ tử trao mày kiều thượng thần ấy hả? tiểu đạo lắc đầu không phải. nói đoạn nàng lại nhìn về phía xa xa sắc mặt trông có hơi phức tạp. ác thú chi tổ. độc cước nữ tử trầm mặt trong chốc lát rồi nói là thiên tộc cũng không dám chọc vào nàng ta đâu. Tiểu đạo khẽ lắc đầu, phải xem thái độ của thần sư như thế nào. Nếu như nàng ta muốn nhắm vào, thì thiên tộc sẽ bất chấp tất cả đấy. Độc cước nữ tử hỏi, nàng ta sẽ làm vậy sao? Tiểu đạo khẽ nói, không biết nữ nhân đó nghĩ thế nào nữa. Độc cước nữ tử trầm mặt. Ở phía xa xa, Diệp Huyền chạy như bay. Sau khi chắc chắn đám người hạo thiên không đuổi theo nữa, thì hắn mới thở vào một hơi, sau đó thả A Mục ra ngoài. A mục nhìn Diệp Huyền và không lên tiếng. Diệp Huyền nói: giận sao? A mục lắc đầu. Người làm vậy cũng để bảo vệ ta mà thôi. Sao ta có thể tức giận được? Cơ mà lần sau đừng như vậy nữa. Có chuyện gì thì ta với ngươi cùng nhau đối mặt. Diệp Huyền gật đầu. Được. A mục nhìn thẳng vào hắn. nhớ đây. Diệp Huyền nghiêm túc đáp: nhớ rồi. A mục khẽ mỉm cười. Sau đó nói: tiểu nữ hài ban nãy đi rồi sao? Diệp Huyền gật đầu. đi rồi. không biết khi nào mới gặp lại nàng ta nữa. A Mục khẽ nói, nàng ta rất trẻ, tiểu đạo cũng rất mạnh. Tiểu đạo, lúc này hắn ta mới nhớ ra một chuyện, đó chính là tiểu đạo. Quá kinh ngạc trước thực lực của tiểu nữ hài nên suýt chút nữa hắn đã bỏ qua mất tiểu đạo. Tiểu đạo cũng ghê gớm lắm. Một chín một mười với tiểu nữ hài, rốt cuộc tiểu đạo là ai? Đây là một câu đố. A Mục đột nhiên nói, chúng ta tới bất châu thần Sơn đi. Diệp Huyền nhìn A Mục, vẫn chưa đi sao? Ta thấy giờ chắc thiên tộc cũng không dám tới tìm chúng ta nữa đâu. A Mục mỉm cười. Đi thôi. Diệp Huyền nhìn A Mục. Mục đích là gì? A Mục khẽ mìm cười. Tới là biết mà. Diệp Huyền gật đầu. Được. Đúng lúc ấy, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hắn đang định lên tiếng thì Tiểu Linh Nhi đã kéo hắn vào giới ngục tháp. A Mục cũng vội vã vào giới ngục tháp theo. Tiểu Linh Nhi đưa Diệp Huyền và A Mục tới tầng thứ ba... Ở tầng thứ ba, Diệp Huyền nhìn thấy con chiến thiên thú kia. Lúc này, con chiến thiên thú đã lớn hơn rất nhiều. Trên người nó tỏa ra một luồng uy lực gây gớm. Diệp Huyền nhìn Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi nhìn chiến thiên thú. Hình như nó trưởng thành rồi. Diệp Huyền gật đầu, có thể nhận ra được. Tiểu Linh Nhi lại nói, bản nãy nó đã uống một ít đan dược. Sau đó... Nói đến đây, nàng bỗng nhiên dừng lại. Diệp Huyền hỏi, rồi sao? Tiểu Linh Nhi đi ra phía sau Chiến Thiên Thú, nàng túm lấy cái đuôi dài của nó rồi kéo nó tới trước mặt Diệp Huyền. Tiểu Linh Nhi chỉ vào Chiến Thiên Thú và nói, nó ăn hết sạch linh quả rồi, đã thế nó vẫn còn muốn ăn nữa, ta không biết phải nuôi nó như thế nào nữa. Diệp Huyền... Chiến Thiên Thú nằm bò trên mặt đất run cầm cập, lúc này A Mục đột nhiên nói, nó sắp tiến hóa rồi. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, A Mục gãi nói... Sau khi được tiểu nữ hài giúp đỡ, nó đã đột phá huyết mạch của mình. Hiện giờ nó đang ở trong thời kỳ vô cùng quan trọng. Nếu như có đủ linh khí thì nó sẽ tiến hóa và vượt qua hàn tổ tiên của nó. Linh khí, Diệp Huyền trầm giọng nói. Cần bao nhiêu linh khí? À mục chớp bắt. Không biết nữa, có điều càng nhiều càng tốt. Bởi vì càng nhiều thì chứng tỏ nó càng lợi hại. Diệp Huyền nhìn tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi xòe tay ra. Nó đã ăn hết linh quả và đan dược còn lại rồi. Nói đoạn nàng khẽ đá con Chiến Thiên Thú Đúng là cái đồ tham ăn Chiến Thiên Thú nằm trên mặt đất Cọ đầu vào người Tiểu Linh Nhi Trông như đang muốn lấy lòng nàng Tiểu Linh Nhi thấy hơi bất lực Sau đó nhìn Diệp Huyền Sao giờ nó sẽ ăn sạch của chúng ta mất Lúc này Chiến Thiên Thú vội vàng chạy tới Dưới chân Diệp Huyền cọ vào chân hắn Diệp Huyền trầm mặt trong chốc lát rồi nói Để ta nghĩ cách A Mục nhìn hắn, cách gì Diệp Huyền liếc nhìn Chiến Thiên Thú Sau đó hắn nhìn A Mục Vu tộc có thể nuôi nó không? A Mục chớp mắt, chuyện này. Diệp Huyền nhìn A Mục, nó là của chúng ta, cũng là của Vu tộc. A Mục trầm mặc trong chốc lát rồi nói, nuôi được. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền nhẹ nhõm hẳn đi. Mặc dù hắn rất giàu, nhưng vẫn đánh giá thấp chiến thiên thú. Còn thú này tham ăn thật đấy Phải biết rằng tiểu Linh Nhi dự trữ rất nhiều linh quả và linh vật, thế nhưng chúng đều bị chiến thiên thú ăn hết. A Mục nhìn Chiến Thiên Thú, nếu để nó tiến hóa thì nó sẽ lợi hại hơn nữa, có điều nó tham ăn quá. Lúc này, Chiến Thiên Thú bỗng đứng lên, nó hờ tay như đang muốn nói gì đó. Lúc này, Tiểu Linh Nhi ở bên cạnh bỗng nói, nó nói sau khi trưởng thành có thể đánh nhau. Diệp Huyền... A Mục đột nhiên nói, thế này đi, đợi sau khi trở về từ Bất Châu Thần Sơn thì chúng ta sẽ đưa ngươi tới Vu tộc, tới khi ấy ngươi khác được ăn no nê. Chiến Thiên Thú gật đầu lia lia. A Mục khẽ cười, sau đó nhìn Diệp Huyền và nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó đưa A Mục ra khỏi giới ngục tháp. Bên trong tháp, Tiểu Linh Nhi nhìn Chiến Thiên Thú thở dài một hơi. Ăn ít thôi. Chiến Thiên Thú... Bên ngoài, Diệp Huyền ngự kiếm bay đi. A Mục thì ở bên cạnh hắn. Hắn nhìn về phía xa xa. A Mục, trước kia nghe người nói Bất Châu Thần Sơn là di tích cuối cùng trong thời đại của thiên đạo. A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói... Thiên đạo cũng không tránh được ngũ suy kiếp sao? A mục khẽ nói, ta không biết, ta chỉ biết thiên đạo rất thần bí, cũng rất lợi hại. Nếu như không phải bởi vì ngươi, thì ta cũng sẽ không tới bất châu thần sơn đâu. Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao? A mục khẽ mỉm cười, bởi vì nàng ta sẽ không làm hại ngươi, ngươi tới đây thì nàng ta có thể nể mặt ngươi. Còn nếu như để một mình ta đến thì chắc chắn nàng ta sẽ không nể mặt ta đâu. Diệp Huyền thấy hơi tò mò, A mục. Người tới bất châu thần sơn để làm gì? Ta tò mò lắm ấy. A Mục chớp mắt. Tới khi ấy, người sẽ biết. Diệp Huyền lắc đầu. Thôi được rồi. A Mục quay đầu nhìn, sau đó nói. Sau lần này, chắc chắn thiên tộc sẽ phải tem tém lại. Diệp Huyền bìm cười. Mong là vậy. A Mục nhìn Diệp Huyền, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nói. A Mục, người muốn nói gì? A Mục trầm mặt trong chốc lát rồi nói. Đến bây giờ, chắc người cũng biết thân phận của mình rất đặc biệt rồi nhỉ? Diệp Huyền gật đầu. A Mục nhìn hắn. Người chồng thì an toàn đấy, nhưng thực chất lại đang gặp nguy hiểm. Hiện giờ thực lực của ngươi còn lâu mới đủ để đối mặt với những nguy hiểm ấy. Còn về nữ tử váy trắng thì mấy hôm nay ta đã nghĩ kỹ rồi. Nàng ta không tới ngũ duy, chắc chắn là có lý do gì đó. Thứ có thể kéo chân nàng ta chắc chắn không phải là người hay chuyện gì bình thường. Người phía sau ngươi toàn là kẻ mạnh cả. Nhưng điều này cũng có nghĩa là về sau đối thủ của ngươi chắc chắn cũng sẽ rất mạnh. Diệp Huyền khẽ trao mày. Đối thủ sau này của ta sao? A Mục nhìn Diệp Huyền. Các thời đại hội tụ, ngũ duy kiếp sắp đến. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra chuyện gì sắp xảy ra hay sao? Diệp Huyền trầm giọng nói. Ngũ duy kiếp thôi sao? A Mục lắc đầu. Chắc chắn không đơn giản chỉ là ngũ duy kiếp. Nói đoạn, nàng quay đầu nhìn về phía tinh không xa xôi, trong mắt là nỗi lo âu. Diệp Huyền hỏi. A Mục, ngươi nhận ra điều gì rồi sao? A Mục lắc đầu, chỉ cười chứ không lên tiếng. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc này A Mục bỗng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Chúng ta tới rồi. Diệp Huyền nhìn về phía xa, hắn thoáng thấy được một ngọn núi. Ngọn núi đó đứng sửng sững giữa tinh không. Xung quanh ngọn núi còn có rất nhiều những ngọn núi nhỏ khác. Mây đèn bào phủ khắp xung quanh. Không gian u ám khiến cho người ta không khỏi áp lực. Ngoài ra, Diệp Huyền còn phát hiện trên bất châu thần sơn còn có một con cự long đang ngủ say. Hắn nhìn A Mục. A mục khẽ nói, đây chính là bất châu thần sơn. Diệp Huyền nhìn con cự long trên bất châu thần sơn hỏi, A mục, đây là? A mục khẽ nói, chân long cuối cùng của thời đại thiên đạo. Chân long, khoảnh khắc ấy hắn nghĩ tới chân long huyết mạch. Trên thế gian có tam đại huyết mạch, phong ma huyết mạch của hắn, phán nhân huyết mạch và chân long huyết mạch. Chân long, Diệp Huyền hỏi, chân long và thiên long có gì khác nhau không? A mục mỉm cười, khác nhiều lắm chân long là cấp cao nhất bởi huyết mạch của chúng là chuẩn nhất tiếp đó là ma long ma long cũng thuộc chân long nhưng chúng đã bị hắc hóa rồi tiếp đó là thiên long thiên long kém hơn nhiều so với chân long cả về thực lực và độ chuẩn của huyết mạch diệp huyền nhìn con chân long kia rồi hỏi tại sao nó lại ở đây a bục khẽ mỉm cười nó phạm lỗi nên bị thiên đạo nhốt ở đây nghe vậy khóe mặt của diệp huyền bèn nhảy lên phạm lỗi sao a bục khẽ nói Thiên đạo mạnh hơn nhiều so với những gì ngươi tưởng tượng. Dẫu sao thì cũng là thiên đạo của ngũ duy vũ trụ mà. Diệp Huyền nhìn con chân long đang say ngủ rồi nói. A Mục, mục đích của ngươi là gì? A Mục nói, đi theo ta. Nói đoạn, nàng bèn đi về phía một con đường nhỏ. Diệp Huyền vội vã đi theo. Nơi này tối tăm vô cùng. Chỗ nào cũng tràn ngập khí tức áp bức. Mà con chân long đang say ngủ kia vẫn không hề có ý định tỉnh dậy. Diệp Huyền hỏi. A Mục. Nó mà tỉnh lại thì liệu có đánh chúng ta hay không? A Mục liếc nhìn con chân long rồi gật đầu. Chắc chắn sẽ đánh. Diệp Huyền... A Mục mỉm cười. Không sao đâu. Chúng ta chỉ cần không chủ động chọc vào nó thì chắc tạm thời nó sẽ không tỉnh đâu. Trừ phi thiên đạo bảo nó tỉnh dậy. Thiên đạo... Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh. Thiên đạo biết chúng ta tới đây chưa? A Mục chớp mắt. Chắc là biết rồi đấy. Chắc là... Diệp Huyền... Lúc này A Mục đột nhiên nói... Chúng ta gia tăng tốc độ đi Diệp Huyền nhìn về phía xa Đi bộ vậy sao A mục gật đầu Đi bộ thôi Nếu ngự kiếm thì dễ đánh thức chân long lắm Với thực lực hiện giờ của ngươi thì Nói đến đây nàng bỗng ngừng lại Diệp Huyền hỏi Ta kém xa nó sao A mục kẽ gật đầu Dẫu sao thì nó cũng là chân long mà Nếu như phân chia theo cấp độ của thiên long tộc Thì nó cũng phải ở mức cửu văn cửu văn Lúc này thì Diệp Huyền đã lường được rồi A Mục gia tăng tốc độ, nhìn về phía xa xa. Sắp tới rồi. Diệp Huyền cũng không hỏi thêm gì nữa. Khoảng nửa canh giờ sau, A Mục đưa hắn tới trước một cánh cửa bằng đá. Cánh cửa này dày vô cùng, bên trên còn khắc phù văn gì đó. Diệp Huyền nhìn A Mục. A Mục khẽ mỉm cười. Tới rồi đó. Hắn nói, A Mục, đây là... A Mục không lên tiếng mà lại gần cánh cửa, nhìn những lá phù văn trên đó và khẽ trao mày. Diệp Huyền cũng tinh thông phủ văn. Hắn nhìn cánh cửa đá. Phủ văn trên cánh cửa đá đó rất kỳ lạ. Hắn chưa trông thấy bao giờ. A Mục nói, chúng ta phải giải được những lá phù văn này. Diệp Huyền hỏi, không xông vào luôn được sao? A Mục lắc đầu, không được. Nói đoạn, nàng bèn lại gần cánh cửa hơn, khẽ chạm lên những lá phủ văn thần bí. Thú vị đây. Diệp Huyền nói, ngươi đọc có hiểu không? A Mục khẽ nói, phải nghiên cứu một lúc đã. Nói đoạn, nàng lấy một cuốn cổ tịch ra rồi bắt đầu đọc. Diệp Huyền cũng đọc giúp ban đầu hắn thấy không hiểu lắm, nhưng may mà có A Mục giảng giải cho hắn. Cứ thế khoảng một canh giờ sau, A Mục bỗng đứng thẳng lên, hai tay nàng nhanh chóng ấn lên cánh cửa đá. Một lát sau, những lá vù văn trên cánh cửa bỗng sáng lên. Chúng đã được kích hoạt. A Mục quay đầu nhìn Diệp Huyền, bìm cười. Thành công rồi. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn cánh cửa đá. Cánh cửa đang được mở ra. Rất nhanh sau đó, một làn gió u ám bay ra. Hắn kéo A Mục ra phía sau người. Một đường kiếm ý xuất hiện và ngăn làn gió kia lại. A Mục bỗng nhiên nói, chúng ta vào đi. Nói đoạn, nàng kéo tay hắn nhanh chóng bước vào bên trong. Hai người đi men theo con đường nhỏ. Một lát sau, bọn họ tới được một tòa thạch điện. Trước tòa thạch điện, đó có một bức tượng nam tử. Nam tử mặc huyền y đơn giản, tay trái nắm một quyền cổ đồ. Tay phải thì cầm cái khiên hình tròn, trắng đen đan xen. Diệp Huyền nhìn A Mục, A Mục khẽ nói, hành lễ đi. Nói đoạn, nàng bèn cung kính hành lễ với bức tượng nam tử. Diệp Huyền do dự một lát rồi cũng hành lễ theo. A Mục khẽ nói, chắc chắn người đang tò mò, không biết hắn ta là ai có đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. A Mục nói, hắn ta là Hy, là một trong những người sáng lập ra văn minh nhân tộc. Vào thời kỳ đầu khi ngũ duy vũ trụ được hình thành... Khi ấy chỉ có thiên đạo cùng một vài sinh linh, nhưng sau này thì có thêm cả nhân tộc. trí thông minh của loài người khi ấy vẫn chưa được khai sáng, hành vi vẫn còn giống dã thú. Mãi đến sau này, có một vài cường giá nhân loại xuất hiện, khi chính là một trong số đó. Khi ấy nhân loại còn nhỏ bé, mấy người bọn họ đã dẫn dắt nhân loại đối mặt với trời đất, đối mặt với yêu thú và tạo nên văn minh nhân tộc. Nói đoạn, nàng lại nhìn Diệp Huyền. Nói một cách khắt khe hơn, thì bọn họ chính là tổ tiên của nhân loại chúng ta, xứng đáng được nhân loại chúng ta tôn trọng. Hơn nữa, tất cả đều nên nhớ đến công lao của họ. Diệp Huyền khẽ nói, hóa ra là vậy. Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn A Mục. Mục đích tới đây của ngươi là để gặp hắn ta sau. A Mục bỗng kéo tay Diệp Huyền đi tới trước mặt Hy, nhìn bức tượng và nói... Hi Hoàng, người bên cạnh ta là một người lương thiện, trọng tình nghĩa, đủ tư cách để gánh vác trọng trách tương lai của nhân tộc. Nếu như Hy Hoàng có ý thì có thể giao bát quái đồ và thái cực thuẫn cho hắn. Chắc chắn hắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của Hy Hoàng, chấn hưng nhân tộc. Diệp Huyền Bức tượng không có phản ứng gì cả. A Mục do dự trong chốc lát rồi nói. Hy Hoàng, ngươi thực sự không xem xét một chút sao? Bức tượng vẫn không có phản ứng gì cả. A Mục trầm mặc. Diệp Huyền mỉm cười, không sao, ta đã có rất nhiều bạo vật rồi. A Mục lắc đầu, khác nhau mà. Diệp Huyền lấy làm lạ, không giống chỗ nào. A Mục khẽ lắc đầu, nàng nhìn bức tượng Hy Hoàng, chậm chậm nhắm hai mắt lại, như đang muốn nói gì đó. Nhưng Diệp Huyền lại không nghe thấy. Hắn nhìn Hy Hoàng, đúng lúc ấy A Mục bỗng mở mắt. Nàng nhìn thẳng vào Hy Hoàng, miệng nhầm đọc gì đó. Diệp Huyền chẳng nghe được câu nào cả. Một lát sau, A Mục bỗng quay đầu nhìn hắn. Ngươi bằng lòng chiến đấu vì nhân tộc không? Chiến đấu vì nhân tộc sao? Diệp Huyền sững sở. A Mục nhìn hắn. Nếu ngươi đồng ý chiến đấu vì nhân tộc, thì ngươi sẽ phải gánh vác trọng trách kế thừa văn minh của nhân tộc. Ngươi sẽ trở thành nhân vương chân chính của nhân tộc. Diệp Huyền trầm mặt nói. A Mục. A Mục nhìn thẳng vào hắn. Trả lời ta đi. Trả lời nghiêm túc vào. Ta không đùa đâu một khi ngươi đồng ý thì ngươi sẽ phải gánh vác nhân quả lớn hơn không chỉ có vậy ngươi sẽ trở thành người đứng đầu của nhân tộc sẽ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề đó chiến đấu vì nhân tộc Diệp Huyền trầm mặc hắn biết A Mục không hề nói đùa một khi hắn đồng ý thì tới khi ấy hắn sẽ phải gánh thêm một phần trách nhiệm vì nhân tộc Diệp Huyền trầm mặc nói A Mục ta là một người ích kỷ A Mục nói nhưng từ lúc này trở đi ngươi có thể thay đổi Từ nay về sau, người không những phải chiến đấu vì mình, mà còn phải chiến đấu vì người thân của mình, vì cả nhân tộc. Diệp Huyền cười khổ. A mục, ta không có năng lực ấy. Hắn có thể lừa người khác, nhưng hắn không muốn lừa A mục. A mục lắc đầu. Thực lực không phải vấn đề. Vấn đề là ngươi có muốn hay không? Diệp Huyền nhìn chầm chằm vào nàng. Ta không muốn. Hắn có gì nói đấy. Hiện giờ hắn thực sự không muốn chiến đấu vì nhân tộc. Điều này quá vĩ đại nghe Diệp Huyền nói vậy, A Mục bèn quay đầu nhìn bức tượng Hi Hoàng. Lúc này bức tượng Hi Hoàng bỗng nứt ra. Ngay sau đó một hư ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và A Mục. Đó chính là Hi Hoàng. Hi Hoàng liếc nhìn A Mục, sau đó nhìn Diệp Huyền mỉm cười. Hiếu niên, ngươi cũng thành thật thật đấy Diệp Huyền khẽ hành lễ, chào tiền bối. Hi Hoàng bay đến trước mặt hắn, nhìn hắn rồi nói: người có lòng rồi. Diệp Huyền nghe mà chẳng hiểu gì cả. Hy Hoàng ngẩng đầu, trong mắt hắn ta tràn ngập vẻ lo âu, kẻ địch lớn nhất trên thế giới này không phải là người nào khác, cũng không phải là ngũ duy kiếp sắp tới mà chính là chúng ta, dù là nhân tộc hay là những tộc khác thì kẻ địch lớn nhất luôn luôn là chính mình, thế nhưng vạn vật vạn tộc cũng phải bó tay, bởi họ phải sinh tồn, nói đoạn, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp vô cùng, năm ấy ta cũng không bằng ngươi đâu, nói đoạn, cơ thể hắn ta dần dần trở nên hư ảo lúc này a mục bỗng nói hành lễ diệp huyền do dự một lát rồi hành lễ một cách cung kính hi hoàng nhìn hắn khi người có đủ thực lực rồi thì hãy nhớ ngươi là người của nhân tộc mặc dù nội bộ nhân tộc cũng có tranh đấu cũng tự tàn sát lẫn nhau nhưng ngươi phải nhớ văn minh của nhân tộc không thể biến mất ở vũ trụ này còn ngươi chính là người bảo vệ cũng như kế thừa văn minh ấy diệp huyền cười khổ Tiền bối, người nói vậy thôi, chủng nhân tộc cũng sẽ không chịu đâu." Hi Hoàng khẽ mỉm cười, "Nhân tộc sẽ chịu thôi." Diệp Huyền lấy làm lạ, lúc này A Mục bỗng nói, "Còn không mau cảm ơn Hi Hoàng tiền bối đi." Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát rồi cung kính hành lễ, "Ta không dám đảm bảo điều gì, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức." Hi Hoàng khẽ mỉm cười, "Đồ rồi." Nói đoạn, cơ thể hắn ta hư ảo hoàn toàn. Đúng lúc này, một tấm cổ đồ và một cái khiên tròn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Ngoài ra còn có một cái ấn to bằng nắm đấm. Xung quanh ấn có khắc sông núi. Còn về Hy Hoàng thì đã biến mất. Diệp Huyền nhìn A Mục. A Mục xòe tay phải ra. Tấm cổ đồ xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Nàng nhìn nó và bảo, bát quái đồ. Diệp Huyền vội hỏi, có tác dụng gì không? A Mục khẽ nói, tí nữa ta sẽ nói cho người. Nói đoạn, nàng lấy cái ấn rồi bảo, đây là nhân vương ấn, có cái ấn này thì ngươi có thể triệu hồi 20 vị tướng cùng chiến đấu với ngươi. Không chỉ có vậy, từ giờ trở đi, bất cứ kết giới phong ấn và trận pháp nào trên thế gian đều sẽ không có tác dụng đối với ngươi. Điều quan trọng nhất là, nói đoạn, nàng nhìn Diệp Huyền và tiếp tục, cái ấn này có thể giúp ngươi có được tín ngưỡng chi lực của nhân tộc. Tín ngưỡng chi lực của nhân tộc sao? Diệp Huyền có hơi không hiểu tín ngưỡng chi lực của nhân tộc là gì? A Mục Khẽ nói, nó là một dạng sức mạnh tu hành đặc biệt. người tin vào ngươi càng nhiều thì thực lực của ngươi càng mạnh. nếu như cả nhân tộc đều tin ngươi thì thực lực của ngươi sẽ vô cùng gây gớm. nói đoạn, nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục. còn điều như vậy cũng khó lắm. bây giờ không giống ngày xưa, nhân tộc đang đấu đá nội bộ. muốn cả nhân tộc đều tin ngươi thì khó như lên trời. Diệp Huyền trầm mặt nói, như vậy cũng có nghĩa là cái này không có tác dụng gì sao? A Mục lắc đầu, sao có thể đây là nhân vương ấn tượng trưng cho thân phận của ngươi? Cái ấn này có ích cho người lắm đấy, đừng có bỏ nó. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ giữ nó cẩn thận. Nói đoạn, hắn bèn nhìn bát quái đồ và thái cực thuẫn. A Mục cầm lấy thái cực thuẫn trong tay Diệp Huyền và nói, với tình hình hiện giờ thì cái khiên này có lợi cho ngươi nhất. Diệp Huyền nhìn thái cực thuẫn. So với Trúc Long Thuẫn thì sao? A Mục trận mắt nhìn hắn. Sao có thể lấy Trúc Long Thuẫn của ngươi để so sánh với nó chứ? Diệp Huyền chớp mắt. Cái khiên này mạnh hơn Trúc Long Thuẫn nhiều sao? A Mục gật đầu. Sức mạnh của nó vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nào, ngươi nhỏ cho nó một giọt máu để nó nhận ngươi làm chủ. Diệp Huyền gật đầu, ép một giọt máu rồi nhỏ vào thái cực thuẫn. Thái cực thuẫn rung lên, sau đó hóa thành một đường bạch quang trắng đen đan xen và xuyên qua chán Diệp Huyền Diệp Huyền sững sờ. Rất nhanh sau đó, xung quanh hắn xuất hiện hai luồng bạch khí và hắc khí. Chúng bao bọc lấy hắn. Một lát sau, một chiếc khiên màu trắng đen đan xen hư ảo xuất hiện bên người hắn. Thái cực thuẫn. Thái cực thuẫn không xuất hiện ở dạng thực thể, mà là hư ảnh. Diệp Huyền liếc nhìn Thái cực thuẫn. Thái cực thuẫn bèn biến mất. Hắn nhìn A Mục. A Mục khẽ cười. Đây là loại khiên kiên cố nhất từ trước đến nay. Ngoài ra cái khiên này còn có thần lực của Hy Hoàng. Vạn pháp bất xâm chân chính Diệp Huyền nhìn A Mục Vạn pháp bất xâm sao A Mục gật đầu Dù có làn đao của thiên đạo Cũng không thể làm hao tổn nó Có cái khiên này trong tay Trừ một vài cường giả ra Thì ngươi bất bại rồi đấy Diệp Huyền trầm mặt trong chốc lát Sau đó hắn lấy thiên chú kiếm khẽ chém lên thái cực thuẫn Kiếm của Diệp Huyền vung xuống Thái cực thuẫn chẳng bị hư hại gì cả Đường kiếm của hắn cứ như chém lên bông gòn vậy Lúc này thì hắn thực sự kinh ngạc vô cùng, phải biết rằng thiên chu kiếm của hắn còn chém vỡ cả sự phòng ngự của bát bộ thiên long, ấy thế mà nó lại chẳng làm gì được thái cực thuẫn. Lúc này, A Mục lại nói, dù thanh kiếm này của ngươi có mạnh hơn gấp 10 lần thì cũng không thể phá hỏng cái khiên này đâu. Nghe vậy, Diệp Huyền lại tiếp tục kinh ngạc, ghê gớm vậy sao? A Mục ghẽ gật đầu, cái khiên này ẩn chứa một luồng sức mạnh vô cùng thần bí, nó được nhân tộc chúng ta xưng là đệ nhất khiên. Diệp Huyền chớp mắt, A Mục, chẳng phải ngươi là người của Vu tộc hay sao? Sao giờ lại biến thành người của nhân tộc rồi? A Mục mỉm cười, dù là Vu tộc hay thiên thần tộc thì trên thực tế đều là người cả, chỉ là trận doanh của mọi người không giống nhau mà thôi. Thế nhưng suy cho cùng thì chúng ta đều là nhân tộc. Nghe vậy thì Diệp Huyền hiểu ngay, hình như hắn lại nhớ tới điều gì đó vội hỏi. A Mục, thế mấy người hạo thiên có phá vỡ được cái khiên này của ta không? A Mục lắc đầu, không đâu. Nghe vậy, Diệp Huyền bừng thầm trong lòng. Lúc này, A Mục lại nói, thế nhưng nếu ngươi đấu với bọn họ, thì ngươi chết chắc chắn sẽ là ngươi. Diệp Huyền chớp mắt hỏi, tại sao? A Mục liếc nhìn hắn, bởi vì ngươi cũng không làm gì được bọn họ chứ sao. Cái khiên này chỉ có thể bảo đảm ngươi không sao, nhưng nó không có tác dụng phòng vệ. Nếu như bọn họ đánh với ngươi, thì có thể vờn ngươi đến chết. Ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói một cách đơn giản, thì hiện giờ người khác không đánh chết được hắn, nhưng lại có thể vờn chết hắn. Diệp Huyền cầm bát quái đồ lên rồi nói, A Mục, đây là gì? A Mục nói, bát quái đồ, bên trong có một trận pháp. Diệp Huyền chớp mắt hỏi, trận pháp sao? A Mục gật đầu, bát quái trận. Diệp Huyền hỏi, đệ nhất trận của nhân tộc sao? A Mục mỉm cười, bát quái trận, đệ nhị trận pháp của nhân tộc thôi. Diệp Huyền vội hỏi tiếc, đệ nhất trận pháp của nhân tộc là gì? A Mục trận mắt nhìn hắn, biết ngay là ngươi sẽ hỏi vậy mà, ta cho ngươi hay, đệ nhất trận quấn nhân tộc ở chỗ thiên đạo kìa, còn bát quái trận chủ yếu để phòng thủ, khi triển khai trận này thì còn chặn được cả ngũ duy kiếp. A Mục nhìn chầm chầm vào hắn, ngươi để ta nói hết đã, trận pháp này có thể ngăn được ngũ duy kiếp, thế nhưng chỉ duy trì được trong phạm vi rất nhỏ thôi, ví dụ như ở Bất Châu Thần Sơn chẳng hạn. Nếu ngũ duy kiếp tới đây, thì trận pháp này có thể bảo vệ được Bất Châu Thần Sơn, nhưng những nơi khác, ngoài Bất Châu Thần Sơn thì không. Nghe vậy, Diệp Huyền bèn hiểu ngay, thái cực thuẫn bảo vệ cho cá nhân, còn bát quái đồ bảo vệ cả tập thể. A Mục bỗng nghiêm túc nói, ta cho người hay, người đã đồng ý với Hy Hoàng rồi đấy, sau này người phải bảo vệ nhân tộc. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cố gắng hết sức. A Mục gật đầu, cố gắng hết sức là được rồi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó nói, chúng ta trở về thôi. À mục lắc đầu, còn phải đưa ngươi tới một nơi nữa. Nói đoạn, nàng bèn kéo tay Diệp Huyền đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Diệp Huyền nhận ra con chân long kia vẫn đang say ngủ. Nhìn con chân long ấy, Diệp Huyền bỗng nhớ tới con chân phượng kia. Thực lực của chân phượng cũng mạnh vô cùng, nhưng tiếc là đầu óc của nó có vấn đề. Vừa mới được giải thoát đã muốn sống chết với thiên đạo. Không đấu được người ta, mà còn cứ thích đấu. Diệp Huyền thấy nàng ta thật ngu xuẩn. A Mục đưa hắn đi trên một con đường nhỏ. Đúng lúc này, bầu trời bỗng lóe lên những tia chớp. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn, sấm chớp đùng đùng trên những tầng mây đen. Kèm theo đó là một luồng uy áp vô hình đang ảo đến. A Mục đột nhiên nói. Theo cổ sử ghi chép, thì ngày xưa bất châu thần Sơn là cột trụ chống đỡ đất trời. Nhưng tiếc là sau này đã bị gãy. Bị gãy... Mí mắt Diệp Huyền giật giật. Ai mà lợi hại vậy? A Mục mỉm cười. Một vị cường giả ở thời thiên đạo. Còn về tên của hắn ta thì ta cũng không biết. Bởi vì dù có là chúng ta thì cũng không hiểu biết quá nhiều về chuyện ở thời của thiên đạo. Ta chỉ biết cường giả thời đó nhiều lắm. Diệp Huyền khẽ nói. Hết thời đại này đến thời đại khác bị hủy diệt bởi ngũ duy kiếp. Còn hiện tại thì ngũ duy kiếp lại tới nữa. A Mục nhìn Diệp Huyền. Ngươi sợ sao? Diệp Huyền gật đầu. Ta thấy hơi sợ, bởi vì ta không muốn chết. A Mục mỉm cười. Thế thì thực lực của ngươi phải mạnh hơn. Diệp Huyền gật đầu. Hiện giờ mục tiêu duy nhất của hắn chính là trở nên mạnh hơn. A Mục bỗng chỉ tay về phía xa xa. Trông thấy ngọn núi nhỏ kia không. Diệp Huyền nhìn theo hướng nàng chỉ. Ở nơi đó có một ngọn núi nhỏ. Nó nằm ngang giữa hai ngọn núi lớn. Thỉnh thoảng lại có sấm chớp đánh lên ngọn núi đó. Có điều nó không bị hủy hoại bởi sấm chớp. Sấm chớp dường như bị ngọn núi nhỏ hấp thụ vậy. A Mục khẽ nói, nghe đâu, nơi đó có nhốt một đại thần. Diệp Huyền nhìn A Mục, nhốt đại thần ư. A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền lại hỏi, ai nhốt? A Mục khẽ nói, thiên đạo. Diệp Huyền muốn hỏi tiếp, nhưng A Mục lại nói, Ngươi đừng hỏi từng câu từng câu một nữa, để ta nói cho ngươi. Diệp Huyền... A Mục nói, ở thời của thiên đạo có hai đại thần vì tranh giành lợi ích mà làm đổ Bất Châu Thần Sơn trong lúc nóng giận. Bất Châu Thần Sơn sụp đổ, đất trời cũng vì thế mà mất đi sự cân bằng, vô số sinh linh xung quanh Bất Châu Thần Sơn chết thảm. Thiên đạo cũng vẫn nộ vô cùng và đã chấn áp hắn ta ở đây, để hắn ta cả đời cũng không thể chờ mình. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục, có phải thiên đạo từng là người bảo vệ vùng đất này không? A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền có hơi không hiểu, thế tại sao sau này lại biến mất? A Mục khẽ nói, chắc là do nàng ta thất vọng. Diệp Huyền hỏi, sao ngươi lại nói như vậy? A Mục lắc đầu, cụ thể thì ta cũng không biết. Tiểu Đạo chắc sẽ biết nhiều hơn. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, nữ nhân này không nói cho ta biết đâu. A Mục mỉm cười, ngươi ấy cái gì cũng hóng hớt. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc này ngọn núi lớn bỗng nhiên rung chuyển, đá thi nhau rơi xuống. Hắn và A Mục nhìn về phía ngọn núi, trầm giọng nói, đừng bảo là vị đại thần kia chuẩn bị xuất hiện đây nhé. A Mục chớp mắt, có thể lắm. Diệp Huyền nhìn nàng, đi không? A Mục khẽ nói, chắc là đối phương đã phát hiện ra ngươi. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì A Mục bỗng lên tiếng, thôi thì cứ đi gặp hắn ta đi. Nói đoạn, nàng bèn cùng Diệp Huyền đi về phía ngọn núi. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyền và A Mục đã tới được trước ngọn núi. Lúc này, ngọn núi vẫn đang dung chuyển kịch liệt. Hắn muốn nói gì đó, nhưng bỗng có một tia xét đánh xuống rồi biến mất dưới ngọn núi. Ngọn núi lại càng dung mạnh hơn nữa. Diệp Huyền nhìn A Mục, hình như bị đánh rồi. A Mục gật đầu. Diệp Huyền nhìn bầu trời bỗng nói, đừng bảo là thiên đạo không cho chúng ta tiếp xúc với hắn ta đấy nhé. A Mục liếc mắt nhìn xung quanh, có thể lắm. Diệp Huyền hỏi, thì chúng ta đi đi. A Mục gật đầu, được. Nói đoạn. Nàng bèn kéo hắn rời đi, mà đúng lúc này một giọng nói bỗng vang lên từ phía ngọn núi. Hai vị dừng bước. Diệp Huyền và A Mục bèn dừng lại. Cùng quay người nhìn về phía ngọn núi. Ở trên núi có một bóng người hư ảo xuất hiện. A Mục nhìn bóng người đó và hỏi, điền bối có chuyện gì sao? Bóng người đó đáp, lão phu muốn nhờ hai vị giúp đỡ. Rất thẳng thắn luôn. A Mục lắc đầu, các hạ, chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Bóng người đó chầm mặc. A Mục lại nói, tác hạ, chúng ta thực sự chỉ đi ngang qua đây thôi. Bóng người kia bỗng lên tiếng, người bên cạnh cô nương là nhân vương mới có đúng không? Nhân vương, Diệp Huyền nhìn A Mục, A Mục chớp mắt rồi nói, đúng vậy. Bóng người kia lại bảo, nhân vương bệ hạ, mong người ra tay giúp đỡ. Diệp Huyền trầm mặt, bóng người lại nói, nhân vương bệ hạ, đang e dè thiên đạo đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Bóng người kia nói, người là nhân vương, thân phận không thua kém gì do so với thiên đạo. Diệp Huyền nhìn bóng người kia và nói, thân phận thì có tác dụng gì chứ, ta đâu có đánh lại được người ta. Thân phận, Diệp Huyền thực sự chẳng thấy thân phận nhân vương có gì đặc biệt cả. Thực lực, người có thực lực mạnh mới là vương đạo. Ở phía xa xa, bóng người kia bỗng chầm mặt. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, các hạ, chúng ta không muốn mạo phạm thiên đạo, mong người hiểu cho. Thiên đạo đã rất nề mặt hắn rồi, hắn không thể được voi đòi tiên được. Hắn quay đầu nhìn A Mục, chúng ta đi thôi. A Mục gật đầu rồi dẫn hắn đi về phía xa xa. Phía sau hai người, bóng người kia trầm lặng không lên tiếng, xong hắn ta cũng không biến mất mà chỉ đứng đó. Ở phía xa xa, Diệp Huyền bỗng nói, A Mục, có vẻ người kia khá quen thuộc với nơi này. A Mục mỉm cười, ta từng điều tra về nơi này. Diệp Huyền nhìn nàng. Ngươi đưa ta tới đây. Mục đích là để ta có được truyền thừa của Hy Hoàng sao? A Mục gật đầu. Diệp Huyền lại hỏi. Tại sao? A Mục chớp mắt. Tại sao gì cơ? Diệp Huyền nói. Tại sao lại để ta có được truyền thừa của Hy Hoàng? A Mục mỉm cười. Bởi vì như vậy thì ngươi sẽ có thêm một cách để bảo vệ mạng sống của mình. Diệp Huyền nhìn nàng nhưng không tiếp lời. A Mục khẽ cười. Ngươi có biết tại sao Hy Hoàng lại chọn ngươi không? Diệp Huyền nói. Ta biết. Hắn ta không chỉ đơn giản nhìn chúng ta mà còn có nguyên nhân khác nữa, đúng chưa? A mục gật đầu, đúng vậy. Thế nên ngươi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, bởi vì thời gian của ngươi không còn nhiều nữa rồi. Nói đoạn, nàng lại nhìn hắn và bảo: Ngươi chưa từng trải qua ngũ duy kiếp, nên không biết ngũ duy kiếp đáng sợ đến mức nào đâu. Diệp Huyền trầm mặc. Ngũ duy kiếp, đúng thật là Diệp Huyền chưa thấy ngũ duy kiếp bao giờ, song có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của nó từ xưa đến nay có biết bao cường giả bao nền văn minh đã bị hủy diệt bởi ngũ duy kiếp lúc này a mục lại nói trực giác nói cho ta biết lần này ngũ duy kiếp chắc chắn sẽ khác so với lần trước diệp huyền khẽ trao mày sao ngươi lại nói như vậy a mục lắc đầu ta không nói rõ được trực giác bảo ta vậy diệp huyền trầm mặc khoảng nửa canh giờ sau a mục đột nhiên dừng lại phía trước nàng không xa có một cái bia đá Chữ khắc trên bia đá trông rất kỳ quái. Diệp Huyền nhìn mà chẳng hiểu nổi. A Mục bước tới trước bia đá rồi khẽ hành lễ. Diệp Huyền cũng hành lễ theo. A Mục nhìn bia đá rồi khẽ nói. Nơi này cũng chôn cất một vị cường giả đã từng đổ mồ hôi công sức vì nhân tộc. Nói đoạn nàng bước tới trước bia đá và nói gì đó. Một lát sau nàng bỗng trao mày. Diệp Huyền hỏi A Mục sao thế? A Mục chầm mặc một lát rồi đáp. Chúng ta đi thôi nói đoạn nàng lại hành lễ một lần nữa rồi kéo Diệp Huyền rời đi. Diệp Huyền có hơi không hiểu. A Mục có chuyện gì thế? A Mục khẽ nói, chúng ta tới muộn rồi. Diệp Huyền liếc nhìn tấm bia đá kia rồi nói, có ai đó đã tới đây trước rồi ư? A Mục gật đầu, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi thôi. A Mục nhìn Diệp Huyền, người không thất vọng sao? Diệp Huyền mỉm cười, thất vọng gì chứ? A Mục nhìn hắn, nàng không đáp lời. Diệp Huyền khẽ cười rồi nói. Từ trước tới nay, ta vẫn luôn giữ quan điểm đồ của người khác thì vĩnh viễn không phải là của ta. Nếu có thể nhận được thì xem như ta vinh hạnh, còn nếu không nhận được thì cũng chẳng sao hết. A Mục chớp mắt mìm cười. Suy nghĩ này rất tốt đây, chúng ta đi thôi. Đúng lúc đấy, phía xa xa, bỗng có một tiếng nổ vang lên. Diệp Huyền và A Mục nhìn về phía phát ra tiếng nổ. Đó là nơi ban nãy hai người họ gặp bóng người kia. Diệp Huyền trao mày. Hắn ta cố ý xông ra ngoài chăng? A Mục đột nhiên trầm giọng nói, không hay rồi. Diệp Huyền nhìn A Mục, sao cơ? Sắc mặt A Mục trở nên trầm trọng. Hắn ta đang đánh thức con chân long A Mục vừa dứt lời, thì ở ngọn núi phía xa xa, một luồng sức mạnh cực lớn bỗng sọc lên trời. Rất nhanh sau đó, luồng sức mạnh ấy lập tức lao về phía con chân long đang say ngủ. Trông thấy cảnh tượng ấy, mí mắt Diệp Huyền không khỏi nhảy lên, hắn kéo lấy A Mục, đi thôi. Nói đoạn, hai người bèn biến mất. Khi bọn họ đang định rời khỏi Bất Châu Thần Sơn, thì một luồng uy lực bỗng bao vây lấy họ. Cùng lúc đó, lối ra cũng bị chặn lại. Diệp Huyền và A Mục đưa mắt nhìn nhau. Hai người quay người nhìn. Lúc này, trên Bất Châu Thần Sơn, một cái đầu rồng khổng lồ đang nhìn chằm chằm bọn họ từ trên cao. Tỉnh rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta có đánh lại được nó không? A Mục lắc đầu, không đánh lại được. Diệp Huyền hỏi, thì chúng ta phải làm sao bây giờ A mục đáp, nói đạo lý với nó. Diệp Huyền, A mục ngẩng đầu nhìn con chân long, nàng khẽ hành lễ, xin chào chân long tiền bối trên bầu trời. Chân long nhìn Diệp Huyền và A mục, ánh mắt nó thản nhiên như đang nhìn hai con kiến vậy. A mục chớp mắt, đoạn nói phòng ngự. Nghe A mục nói vậy, con chân long bỗng gào lên, một luồng long uy lập tức cuộn trào từ bầu trời chồng thấy sức mạnh ấy sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi hắn không dám lơ là dù chỉ là một chút mà khẽ dùng tâm niệm ngay sau đó Thái cực thuẫn lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu hắn khắp trời đất bỗng xuất hiện những tiếng vang đinh tai nhức óc cả dãy núi bất châu thần sơn như rung chuyển một luồng long uy cực lớn như những làn sóng cuộn trào khắp bốn phía ấy thế nhưng Diệp Huyền và A Mục lại chẳng bị làm sao cả Thái cực thuẫn đã ngăn chặn đòn tấn công của luồng Long Uy kia. Diệp Huyền cũng thấy hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng thái cực thuẫn, không ngờ thái cực thuẫn lại mạnh như vậy. Trên bầu trời, con Trần Long nhìn thái cực thuẫn của Diệp Huyền, ánh mắt nó hiện lên vẻ nghi hoặc, khiên của Hy Hoàng. A Mục nhìn thẳng vào con chân Long, hắn đã có được truyền thừa của Hy Hoàng. Trần Long nhìn A Mục, vậy thì có làm sao? nghe vậy a mục bèn chớp mắt sau đó quay đầu nhìn diệp huyền cái tên này không nề mặt hi hoàng làm sao bây giờ diệp huyền xòe hai tay ra sao cũng được a mục lúc này con chân long bỗng lên tiếng cái nào xâm nhập vào đây đều phải chết nó vừa dứt lời lại bắt đầu gào lên với diệp huyền và a mục cùng lúc đó móng vuốt của con chân long cũng bổ xuống trông như thể sắp nghiền nát cả đất trời này vậy Chồng thấy cảnh tượng ấy, bí mắt am mục nhảy lên, nằm lùi lại bên cạnh Diệp Huyền, đâm vào phổi của nó. Diệp Huyền... Hắn không dám nghĩ nhiều mà nhanh chóng lấy thái cực thuẫn ra. Khi móng vuốt của con chân long bổ xuống thái cực thuẫn, thái cực thuẫn rung lên kịch liệt. Mặc dù nó đã chặn được móng vuốt của con chân long, tuy nhiên sắc mặt Diệp Huyền lại nhanh chóng trở nên tái nhợt. Thái cực thuẫn vô địch, thế nhưng hắn thì không... Mỗi một lần thôi động thái cực thuẫn thì hắn đều phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Nếu thái cực thuẫn phải chịu một sức mạnh quá lớn thì Diệp Huyền cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này, móng vuốt của con chân long lại bổ xuống mạnh hơn. Thái cực thuẫn dung chuyển. Diệp Huyền lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh siêu lớn. con điều may mà nhục thân của hắn đủ mạnh để có thể chống đỡ được luồng sức mạnh ấy. Lúc này, A Mục bỗng nhiên nói, chân long các hạ chúng ta không thù không oán, ngươi thực sự muốn đuổi cùng giết tận sao? trên bầu trời, chân long cúi xuống nhìn diệp huyền và a mục, kẻ nào xâm phạm vào nơi này đều phải chết. dứt lời, con trần long lại ra sức bổ bóng vuốt xuống, khoảnh khắc ấy đất trời như dung chuyển. diệp huyền ở dưới thái cực thuận sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hắn nhìn a mục, còn cách nào khác không? a mục trầm giọng nói, đánh nó. diệp huyền chớp mắt, được. Nói đoạn, hắn đột nhiên hạ thái cực thuận xuống rồi rút Chu Thiên kiếm, chém lên móng vuốt của con chân long. Móng vuốt của con chân long đã bị hắn chém đứt, trông thấy cảnh tượng ấy, hắn bỗng sững sờ, hình như hắn cũng đâu có yếu như mình nghĩ đâu, hình như biết được Diệp Huyền đang nghĩ gì, A Mục đột nhiên nói, "Thì vốn dĩ ngươi cũng có yếu đâu." Nàng vừa dứt lời thì con chân long lại xông tới, sắc mặt Diệp Huyền thay đổi, tay phải hắn đưa lên trời, thái cực thuận lập tức xuất hiện. Thái cực thuẫn lại chặn đòn tấn công của con chân lòng. Thế nhưng khoảnh khắc ấy, cả bất châu thần sơn bỗng dung chuyển kịch liệt như gặp phải động đất vậy, khiến cho người ta không khỏi sợ hãi. Bên dưới thái cực thuẫn, sắc mặt Diệp Huyền bắt đầu trở nên dữ tợn. Dần dần, một luồng huyết mạch chi lực cực lớn cuộn trào bên trong cơ thể hắn. Diệp Huyền gào lên, cầm kiếm xông lên bầu trời. Chỉ trong chốc lát, vô số đường kiếm quang như trận mưa lớn đổ xuống con chân lòng, có thêm huyết mạch chi lực chống đỡ, lúc này sức chiến đấu của Diệp Huyền đã tăng lên không ít. Vô số đường kiếm quang chút về phía con chân long, máu tươi không ngừng tràn ra khỏi người nó. Có điều đối với thể hình to lớn của con chân long mà nói, thì chút vết thương này thực sự chẳng là gì cả. Diệp Huyền cũng nhận ra được điều này, hắn trực tiếp xông đến trên đầu con chân long, sau đó đâm mạnh kiếm về phía đầu của nó. Mà lúc này, con chân long bỗng nhiên gào lên, Ngay sau đó, cái đuôi dài ngoằng của nó quét về phía Diệp Huyền. Nơi mà đuôi con chân Long đi qua, không gian liền biến thành hư vô. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền không thể không thu kiếm lại. Hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại một lần nữa, hắn đã ở cách đó khoảng mấy trăm trượng. Có điều lúc này, bóng vuốt to lớn của con chân Long lại bổ về phía hắn. Diệp Huyền lại lấy thái cực thuận ra chắn trước mặt. Thái cực thuận dung lên, còn hắn thì không bị làm sao hết. Trông thấy cảnh tượng ấy, hai mắt con Trần Long lập tức trở nên dữ tợn. Nó nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại đáng chết, người dám khiêu chiến ta. Diệp Huyền chẳng tỏ về gì cả, người đánh ta mà, có bản lĩnh thì người đánh chết ta đi. Con Trần Long bỗng gầm lên, ngay sau đó nó lập tức xông về phía Diệp Huyền. Mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, vội vàng nghiêng người né tránh, sau đó xuất hiện tại vị trí cách đó vài trăm trượng con Trần Lòng bổ nhào vào không chung, cả bất châu thần sơn rung truyền kịch liệt, mà nơi nó bổ nhào tới thì trực tiếp đổ nát trở thành một mảng hoang địa tĩnh lặng. Còn Trần Lòng quay đầu nhìn Diệp Huyền, đang định ra tay một lần nữa, thì đúng lúc ấy A Mục ở phía dưới bỗng nhiên nói, đừng đánh nữa. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, A Mục chỉ vào ngọn núi nhỏ phía xa. Trần Lòng, ngươi làm đồ ngọn núi kia rồi. Còn Trần Lòng quay đầu nhìn về phía A Mục chỉ, Ở đó, ngọn núi nhỏ kia đã đổ nát, một tia sáng le lói chầm chậm bay lên. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt con chân Long lập tức thay đổi, nó quay đầu nhìn Diệp Huyền và gào lên, "Nhân loại, ngươi đã gây ra họa lớn rồi." Diệp Huyền, "Gây họa lớn?" Diệp Huyền chớp mắt, bỗng nhiên cảm giác có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra. Ở phía xa xa, bóng người vừa xuất hiện kia càng lúc càng rõ ràng hơn rất nhanh sau đó một nam tử trung niên khoác trường bào xuất hiện trong tầm nhìn của hắn và A Mục. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào khá là đơn giản, tay phải cầm một món vũ khí vô cùng đặc biệt. món vũ khí đó trông như kiểu cây đinh ba, đỉnh của nó có thủy quang lấp lánh. phía sau đầu của nam tử trung niên này còn có một quần sáng thủy sắc lơ lửng. xét về bề về ngoài thì trông nam tử trung niên chẳng khác nhân loại là bao xong nếu nhìn kỹ thì Diệp Huyền lại phát hiện đối phương không phải nhân loại bởi lẽ trên mặt của hắn ta có vài cá Diệp Huyền nhìn A Mục A Mục lắc đầu không quen trên bầu trời con chân long nhìn trầm trầm nam tử trung niên vừa xuất hiện sắc mặt nó nghiêm trọng vô cùng A Mục khẽ đầy vai Diệp Huyền chúng ta mau chuẩn thôi Diệp Huyền gật đầu được nói đoạn hai người bèn chuẩn bị rời đi Thế nhưng đúng lúc ấy, nam tử trung niên kia bỗng nhìn về phía Diệp Huyền và A Mục. Hai vị cứ đi như vậy thôi sao? A Mục chớp mắt. Chúc mừng tiền bối đã được giải thoát. Tiền bối vừa mới thoát ra nên chắc chắn cần phải xử lý nhiều chuyện. Chúng ta không làm phiền nữa. Nói đoạn, nàng kéo Diệp Huyền rời đi. Đúng lúc đó, nam tử trung niên bỗng mìm cười nói. e là hai vị không đi được rồi hắn ta vừa dứt lời thì một dòng thủy lưu cực lớn bỗng quét ngang trước mặt Diệp Huyền và A Mục sắc mặt A Mục lập tức sầm xuống nam tử trung niên nhìn hai người Diệp Huyền mỉm cười ta cần hai vị giúp đỡ A Mục chỉ vào con chân long ngươi không giải quyết nó đã sao nam tử trung niên liếc nhìn con chân long rồi mỉm cười một nghiệt xúc mà thôi nói đoạn hắn ta quay người nhìn con chân long Giật xúc, nếu ban nãy ngươi chạy thì vẫn còn một cơ hội sống, còn bây giờ thì hết rồi." Dứt lời, hắn ta bèn dơ thanh quái xoa kia và đâm về phía trước. Một cột nước bỗng nhiên xuất hiện ở phía xa xa, con trần lòng bỗng nhiên gào rú lên, nó xông thẳng về phía cột nước kia. Những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, con trần lòng bị đánh bay. Ngay sau đó, một luồng uy lực vô hình lập tức bao trùm lấy nó. Cùng lúc đó, vô số những chuỗi thủy liên không biết xuất hiện từ lúc nào bao vây lấy con chân lòng, khiến nó bị khóa chặt ở trên bất châu thần sơn, hoàn toàn thất bại. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Diệp Huyền và A Mục lập tức trầm xuống. Con chân lòng này không còn sức mà phản kháng nữa. Diệp Huyền liếc nhìn nam tử trung niên thực lực của tên này cũng gây gớm đây. Con chân lòng nhìn chằm chằm nam tử trung niên thần công thiên đạo vẫn còn đấy. Thiên đạo! thần công ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sau đó mỉm cười nói thiên đạo sao diệp huyền bỗng hỏi đừng bảo đến thiên đạo người cũng không sợ đấy nghe thần công nhìn diệp huyền mỉm cười người đang muốn khiêu chiến ta nổi điên với thiên đạo sao diệp huyền cười tiền bối thiên đạo vẫn còn đó thần công gật đầu ta biết nàng ta vẫn còn nhưng như vậy thì đã làm sao diệp huyền nhìn đối phương ngươi thật sự không sợ thiên đạo sao thần công mỉm cười Ta thật sự không đánh lại được thiên đạo, nhưng nếu ta đoán không sai, thì hiện giờ chắc chắn thiên đạo không có ở nơi này. Bằng không, ta đã không thể thoát ra được rồi. Nghe vậy, Diệp Huyền bỗng chầm mặt. Thực ra hắn cũng đoán được điều này. Thần công quay đầu nhìn con Trần Long bìm cười. Nghiệp xúc, có phải người rất thất vọng hay không? Con Trần Long nhìn chầm chầm thần công. Không nơi nào là không có thiên đạo cả. Thần công lắc đầu. Sở dĩ, ngươi nghĩ như vậy là bởi ngươi quá yếu, quá yếu luôn. Còn Trần Lòng bỗng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Nhân vương, ngươi có trách nhiệm phong ấn hắn ta lại. Mí mắt Diệp Huyền nhảy lên. Má nó, hiện giờ ngươi mới biết ta là nhân vương sao. Thần công quay đầu nhìn Diệp Huyền. Hắn vừa mới nhận được truyền thừa của Hy Hoàng đối đầu với ta kiểu gì đây. Diệp Huyền trầm mặt, thần công nhìn hắn. Ta có thể không giết hai người các ngươi thế nhưng ngươi phải làm một chuyện cho ta. con chân long gào lên, không được đồng ý với hắn ta. thần công đột nhiên vắt tay phải, chỉ trong chốc lát, một chuỗi thủy liên bén đâm thẳng vào đầu con chân long. con chân long lập tức máu chảy đầm đìa. trông thấy cảnh tượng ấy, diệp huyền và a mục bèn đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hai người là vẻ chấn kinh. sức phòng ngự của con chân long này phải kinh khủng đến mức nào đây? thế nhưng khi đứng trước thần công, nó lại yếu như một tờ giấy vậy. Lúc này, từng đường Thủy Liên không ngừng đâm xuống người con chân lòng. Mỗi một nhát đều khiến cơ thể con chân lòng nứt toát ra. Trông thảm vô cùng. Thần công không quan tâm đến con chân lòng, mà chỉ nhìn Diệp Huyền. Tiểu huynh đệ, người giúp ta một việc được chứ? Nói đoạn, không đợi Diệp Huyền từ chối. Hắn ta đã quay người chỉ về phía bên phải. Cách đời đó, một trăm dặm, có một cái giếng ngầm. Bên trên có phòng ấn. Ta cần ngươi giải trừ phong ấn đó. Không được. Ở phía xa xa, con chân long gào lên, thần công lại phất tay phải, một đường thủy liên bèn bay ra, nhục thân của con chân long bèn tan nát, máu chảy đầm đìa. Thần công nhìn Diệp Huyền, điều huynh đệ, ngươi không muốn bị đối xử như con chân long kia đâu chứ? Diệp Huyền mỉm cười, không muốn. Thần công gật đầu, thế thì bắt đầu đi. Nhân phương. Diệp Huyền nhìn thần công, ngươi không phải người của nhân tộc đúng không? Thần công mỉm cười, đúng vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi. Nói đoạn, hắn nhìn A Mục. A Mục lắc đầu. Diệp Huyền mìm cười. Ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Nói đoạn, hắn bèn đưa A Mục vào giới ngục tháp. Tuy nhiên, Diệp Huyền lại phát hiện hắn không làm được điều này. Hắn nhìn A Mục bằng ánh mắt kinh ngạc. Người... A Mục chốc mắt. Nếu ta không muốn, thì ngươi không thể đưa ta vào giới ngục tháp đâu. Diệp Huyền trầm mặt. A Mục đi tới trước mặt hắn. Ta đã nói rồi có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau đối mặt. Diệp Huyền mỉm cười, thế thì ngươi giúp đỡ ta nhé. A Mục gật đầu, được. Nói đoạn, nàng bèn xoay bàn tay ra, một cái đầu lâu xuất hiện trong tay nàng. Diệp Huyền chớp chớp mắt, đây là gì? A Mục mỉm cười, ngươi đánh đi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn lèng đầu nhìn Thần Công, Thần Công mỉm cười, sống yên ổn không tốt sao? Diệp Huyền cười, cả đời này ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp.